Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 109. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì hãy đừng quên like và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh cùng biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương. Tập 109 Lâm phàm không nghĩ rằng Thu phục tiên thiên tri kim Lại nhanh như vậy Tiên thiên tri kim hóa thành sinh linh trong mắt hắn như là run dế Xoay tay có thể chân áp được Không có bất kỳ khó khăn nào Nếu là lúc trước Chắc phải tiêu hao một chút thời gian Thực lực đề thăng thật tốt Bên trong yêu thành Tiên thiên ngũ hành đã có 4 loại Còn thiếu cái cuối cùng Chỉ cần có được tiên thiên tri mộc Ngũ hành đầy đủ Là thời điểm yêu thành thoát biến Phía bên ngoài đệ tử hạo hãn tông Còn đang chờ mình Ở trong lòng lâm phàm cười một tiếng Một chiêu kia kinh thiên động địa bậc nào Lát nữa chắc chắn bọn họ Sẽ phải hỏi mình là ai Khi đó mình nói ra tin Thì nhất định sẽ kinh động được họ Ngẫm một màn sắp diễn ra Lâm phàm kích động vạn phần Nguyên lai sau khi có thực lực Lại được vui vẻ như vậy Thật hưng phấn Đệ tử hạo hãn tông cái bóng người từ hư không đi ra, liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, rõ ràng lại biết nên làm như thế nào. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, giống như đây là một chuyện bình thường không đáng nhắc tới. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm, Lâm Phàm đối với tình huống này sớm nằm lòng, không cần suy nghĩ nhiều, đã biết mình nên làm như thế nào. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở trên mặt mang theo tia cười yếu ớt, đợi Hạo Hãn Tông đệ tử mở miệng Đám đệ tử hạo hãn tông trong đội tâm kích động dị thường Người trước mắt này Có thể là nhân tộc đại đế Lâm Phạm Bí cảnh nguy hiểm như vậy Trong tay ngài Lại bị phá diệt dễ như thế Nếu nói ra ai tin chứ <cười> Đợi đã lâu Lâm Phạm theo đối phương dĩ nhiên không ai nói chuyện Thì trong lòng có chút bất đắc dĩ Các người nhìn ta như vậy Chẳng lẽ nhận thức ta Lâm Phạm dùng từ dẫn dắt Để Lâm Phạm bất đắc dĩ chính là Đám người kia dĩ nhiên lắc đầu Không quen biết Trong lòng mọi người hạo hãn tông càng thêm tin lời nói của Diệp Sư Đệ Diệp Sư Đệ nói không sai Nhân tộc Đại Đế là một vị đại thần khiêm tốn Nếu như người bình thường đã sớm tự báo danh Thật sự không biết Lâm phàm không tin Hỏi lần nữa Cái này có chút không khoa học Sao có khả năng không ai biết mình đây Không biết Đệ tử hạo hãn tổng lần nữa lắc đầu Biểu thị không quen biết bọn họ đã bàn xong nhất định phải giả như không quên biết lâm phàm thở phào bất đắc dĩ sau đó giơ tay một tia tiên thiên chi kim trôi nổi giữa không trung đây là cho các ngươi thời điểm tiên thiên chi kim xuất hiện các đệ tử đều bị vật ở trước mắt hấp dẫn đối với bọn họ tiên thiên chi kim thực sự quá ác liệt chỉ khi thức thôi như muốn cắt rời thân thể họ tuy rằng một tia thôi thế nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó không thể coi thường đối với hạo hãn tông đệ tử mà nói Một tia này có thể nâng cấp công pháp đến cảnh giới viên mãn. Dù sao, đây chính là canh kim chi khí, chỉ giới tiền thiên chi kim, thuần chính là sức mạnh. Lâm ca, thật lực của ngài thật là mạnh." Diệp đào sùng bái nói. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút thương cảm. Mình nổi danh như vậy mà vẫn không có người biết, chuyện này đối với Lâm Phàm là một đả kích. Đủ dùng thôi. Lâm Phạm không có hứng thú, mỉm cười nói Võ Thiên Hải giờ kính úy nhìn Lâm Phạm Nhưng nhớ tới lời dẹp sư đệ Không khỏi chấn an nội tâm Sau đó quay về Lâm Phạm ôm quyền cảm tạ Nếu như không có đối phương Hắn không có khả năng nhận được tiên thiên tri kim Thiên Tuyết có một chút chú ý Nếu mời đối phương về Tông Môn Sẽ để Tông Chủ bọn họ cao hứng vạn vần Nhưng mà thời điểm nào muốn mở miệng dị biến lại phát sinh Hư không bình tĩnh như nước Đột nhiên nổi một tiếng sóng lớn Võ Đế Tông gặp phải phà thảo phạt của cổ tộc Kính xin các vị đại tông muốn đến cứu viện Âm thanh này rất bi phẫn cùng sốt ruột Như là sắp không chống đỡ nổi nữa Mà sau đó còn nói một câu Lần này uy quân vương, tề quân vương, chấn quân vương Ba đại quân vương xuất tĩnh ba ngàn cổ tộc Thảo phạt Võ Đế Tông Nếu có người đồng ý cứu viện Võ Đế Tông sau khi ổn thỏa sẽ vô cùng cảm kích Chuyện gì thế này? Lâm Phạm nghe thanh âm này Hơi nghi hoặc một chút Đây là phá giới truyền âm Ở trong chủng tộc Đại Thiên Thời điểm những tông môn bị cổ tộc tấn công Đều sẽ tìm giúp đỡ Thiên tuyết lạnh nhạt nói Tình huống như thế Các người gặp rất nhiều lần Lâm Phạm nhìn sắc mặt lạnh nhạt của bọn họ Nghi hoặc hỏi à, Tình huống như thế trước đó cũng đã có phát sinh Nhưng rất ít người đi hỗ trợ Vì cổ tộc thực sự quá cường đại Đặc biệt là cả một đội quân cổ tộc tập hợp lại càng là khủng bố hơn Mỗi đại tông môn đều có ở nhà tự vệ không dám nhóm lên đường trên người Thiên Tuyết nói Không nghĩ đến lần này lại có ba đại quân vương xuống núi Võ Đế Tông lần này đến cùng đã làm chuyện gì Võ Hải Thiên không dám tin hỏi Thực được của ba đại quân vương mạnh mẽ như vậy Mà Võ Đế Tông chỉ là một tông môn nhỏ yếu Sao có thể chống được Âm thâm này lan truyền trong phạm vi nhỏ ở cổ thánh giới Một vài sinh linh nghe lời cầu cứu Trong lòng vẫn độ vạn phần Muốn hỗ trợ Nhưng mà thời điểm nghe nói ba đại quân vương cùng xuất hiện Thì từng người từng người cũng yên tĩnh lại Bọn họ biết dù có đến hỗ trợ Thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi Lâm Phàm nhìn hư không gận sóng trước mắt Trong lòng động đẩy Ba đại quân vương cùng xuất hiện Đúng là tiết kiệm thời gian Nguyên bản Căn cứ theo kế hoạch Hắn trước tiên muốn tập hợp đủ tiên thiên ngũ hành tăng thực lực, sau đó đi tìm uy quân vương vơ vét một phen. nhưng mà thực lực tự thân được tăng lên một tầm cao mới đủ sài. dù là uy quân vương xuất hiện trước mặt mình thì cũng không có sợ. sư tỷ là võ đế tông. diệp đào nguyên bản cợt nhà, nhưng thời điểm nghe âm thanh đó cả người đột nhiên run rẩy. thiên thuyết và võ thiên hải liếc nhìn nhau, ở trong mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ. bọn họ biết sư đệ sao lại như vậy? sư đệ Chuyện này đừng nghĩ nhiều nữa. Võ Thiên Hải tiếc nuối nói. Dù kéo cả hạo hãn Tông đi. Cũng chỉ đi chịu chết. Vợ ta đang ở đó. Diệp đào cuốn lên. Mặc dù ba vợ này không thích hắn. Nhưng bất kể thế nào thì cũng là vợ mình. Sư đệ. Dù chúng ta đi hết. Thì cũng không có tác dụng. Ba đại quân vương cùng xuất hiện. Ngàn vạn cổ tộc đại quân. Diệt võ đế Tông. Là chuyện trong trước mắt thôi. Thiên tuyết an ổi. Chuyện này bọn họ không thể ra sức cũng như muốn giúp đỡ nhưng cũng không có thực được đó. Ngay tại lúc này, Diệp Đào bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất dập đầu, hốt hoảng cầu xin. "Nhân tộc đại đi, van cầu ngài giúp ta một chút xin ngài." người biết ta?" Lâm Phàm cười thầm ở trong lòng, nguyên bản tâm tình đang u buồn biến mất sạch sành sanh. "Nhận thức, nhận thức." Diệp Đào vội vàng nói. <cười> Lâm Phàm bắt đầu cười lớn, một tay hóa mở hư không. Tìm kiếm con đường trong phá giới truyền âm Vợ người tên gì? Lâm Phạm trong lòng cực kỳ vui sướng Không có nghĩ đến những gia hòa này Lại khôn vặt như thế Rõ ràng chính mình lại biết Mà còn làm bộ không biết u Lan Diệp Đào trả lời Sư đệ người đứng lên đi Nhân tộc đại đế đi rồi Võ Thiên Hải nói Đi rồi Diệp Đào hoảng hốt Ba đại quân vương dẫn dắt ngàn vạn cổ tộc vây quét võ đế tộc Chúng ta có đi hỗ trợ không? Một trưởng lão của tông môn nào đó lên tiếng hỏi Liệt dương trưởng lão Tại biết người cùng một trưởng lão Ở trong võ đế tông có giao hảo Thế nhưng người phải hiểu được Lần này không phải là chuyện nhỏ Ba đại quân vương cùng xuất hiện Chúng ta có dốc toàn lực đi giúp Thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có một Liệt dương trưởng lão Nghe thấy những lời ấy Thì trong lòng thương cảm Nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc Tông chủ Những tông môn khác cũng sẽ hỗ trợ Chuyện này cứ quyết định như vậy. Người lui ra đi. Tông chủ không nói gì thêm nữa. Quát tạo một cái. Cho lui ra. Tông môn của trùng tộc các giới. Đều đã ăn qua thiệt thòi. Cho nên bọn họ đều không muốn trợ giúp. Đã từng có tông môn không nhịn được sự hung ác của cổ tộc. Xuất trình trợ giúp. Thế nhưng cuối cùng phát hiện tông môn tiếp viện đã ít. Lại càng ít. Mỗi một người. Đầu vì tự vệ. Mà chỉ đứng nhìn. Không bao lâu sau. Một tên đệ tử hốt hoảng chạy vào. Tông chủ. Không xong rồi, liệt dương trưởng lão đã rời Tông Môn. Tông chủ lắc đầu, hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Đây là chuyện thường ở cổ thánh giới, còn như đi hỗ trợ cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Nhưng mà lần này, không giống như những lần trước, ba đại quân vương cùng thảo phạt võ đế Tông, ở trong tay bọn họ còn nắm giữ ngàn vạn đại quân cổ tộc, thì ai có thể ngăn cản chứ Tùy sinh linh trùng tộc các giới rất nhiều, nhưng mà so với cổ tộc thì khác nhau một trời một vực phổ tộc được thiên ý che chở, khó có thể đối kháng lại được. Và lại võ đế tông phát ra phá giới truyền âm pháp, nhưng mà phạm vi thực sự quá nhỏ, cho nên có nhiều tông môn không phát hiện được. Võ đế tông. Lúc này một pho tượng trong tòa hoang phế nghiêng ngả sắp sụp, bày bán đầy cho tàn. Những pho tượng này chính là tượng trưng của võ đế tông. Mà võ đế tông ở nơi sâu nhất trong pho tượng kia. Ngàn năm trôi qua, Võ Đế Tông phát triển rất nhanh Nhưng ở trong mắt của bọn họ Cổ tộc vẫn là nhân vật mạnh mẽ Nên bọn họ vẫn luôn lánh đời không ra Bên ngoài pho tượng kia Một mảnh hư không đen kịt Phóng tầm mắt nhìn thấy khắp đời đều là cổ tộc Khiến cho chủng tộc các giới run lẩy bày Nội tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi Nhiều cổ tộc như vậy Nếu như cùng tiến lên Thì bên trong cổ thánh giới Có ai có thể chống đỡ được Đại quân cổ tộc mênh mông Bà cái bảo tọa lư lường kia đều có người ngồi. Pho tượng của Võ Đế tông ngược lại không thể có thể ẩn giấu hư không lâu như vậy, lần này xem ra bọn họ có thể chạy trốn được không. Thân hình của Tề Quân vương to lớn, hai mắt âm lạnh, trong lúc mở miệng, hàn quang bắn ra bốn phía, phảng phất như là ở trên đất trời này, tất cả sinh tử của mọi sinh linh đều bị hắn nắm giữ. Chí cao đại nhân có lệnh, nhất định phải mang pho tượng của Võ Đế tông về, cho nên đối với Uy Quân vương ngươi, mới nhậm chức không lâu Đây là nhiệm vụ thứ nhất của người đấy. Đợi lát nữa Người phải biểu hiện thật tốt một chút mới được Trấn quân vương nhìn uy quân vương bên cạnh Cười yêu ớt nói Chỉ là trong nụ cười này Ẩn chứa một tia khinh thường Trong mắt của tề quân vương cùng với trấn quân vương các tên uy quân vương mới nhậm chức này Hoàn toàn là do trí cao đại nhân một tay đầy bạc Một con tép diêu Giống như là binh sĩ cổ tộc Được chí cao đại nhân khen ngợi Mới có địa vị cao như vậy Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ Uy quân vương này chỉ là một quân cờ trong tay của trí cao đại nhân mà thôi Uy quân vương không nói gì Không phải hắn không muốn nói Mà là bên cạnh hắn có tề quân vương Cùng với trấn quân vương khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề Hắn biết địa vị của mình Ban đầu chỉ là một binh sĩ cổ tộc không có thực lực Nhưng bởi vì trí cao đại nhân nhất thời hứng thú Cho nên giúp hắn có được thực lực mạnh mẽ Rồi ban hắn trước vị uy quân vương bất quá trong lòng uy quân vương vô cùng hung tàn hắn nhất định phải bỏ đến địa vị cao nhất để tất cả cổ tộc đều phải sợ hắn bây giờ trí cao đại nhân giao nhiệm vụ như vậy bằng bất cứ giá nào thì cũng phải hoàn thành trong chớp mắt uy quân vương đứng lên bàn tay khổng lồ mở ra một luồng lực lượng bàng bạc chợt bộc phát hư không không ngừng sụp đổ pho tượng võ đế kia không ngừng lắc lư chuyển động một lực hút cường đại không ngừng vận chuyển vì là muốn kéo những thứ ẩn giấu trong pho tượng Võ đế tông ra ngoài Lúc này Ở bên trong võ đế tông Tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều vô cùng lo lắng Những tông môn khác có đến giúp không Một trưởng lão gấp cáp hỏi Không có Một trưởng lão khác cũng đang đợi những tông môn kia đến tiếp viện Và lúc này Bất đắc dĩ đắc đầu Lần này là đại nạn Cũng là đại hỏa Nói không chừng từ nay về sau sẽ không còn võ đế tông nữa Thôi trong số mệnh đã ghi nhận chúng ta phải gặp tai nạn này rồi võ đế tông tông chủ cảm thán chúng ta nguyện cùng sống cùng chết với tông môn thề giết sạch bọn cổ tộc ngoài đại điện tất cả các đệ tử đều đứng ở đó từng người từng người khí tức mười phần bọn họ biết bên ngoài kinh khủng cỡ nào nhưng mà bây giờ sợ hãi cũng vô dụng đến nước này rồi thì chỉ có thể liều một phen mới có vọng hy vọng sống tông chủ võ đế tông nhìn các đệ tử trong lòng cảm thán Trận chiến hôm nay sẽ là vô cùng thê thẳng Tông Chủ Tông Chủ Vân Tông đến rồi Vừa lúc đó một ánh hào quang lóe lên Mấy trăm đạo bóng người ở trong nháy mắt lơ lường giữa hư không Võ Hào Huynh Vân Tông ta đến đây trợ trận Lúc Vân Tông Chủ biết Võ Đế Tông bị cổ tộc vây khốn Không chút do dự Lập tức mang theo một vài trường lão Nhanh chóng chạy tới Đa tạ Vân Tông Chủ Võ Hà nhìn Vân Tông Chủ Phải mặt cảm kích ôm quyền nói Vân Tông Chủ đến Trong lòng võ hà dơ một chút hy vọng Tu vi của Vân Tông Chủ là cảnh giới thần thiên vị Tầng 8 thiên địa thần đan Có thực lực tương đương với tề quân vương Và chấn quân vương Cho nên có thể ngăn cản một tên Lần này Vân Tông Chủ đến đây Tổng cộng dẫn theo 10 vị trưởng lão Bất quá mộng hằng thiên không đến Mà lại là Vân Tông Chủ Chủ trì đại quốc Trung tộc các giới vốn là người một nhà Cho nên võ đế tông gặp nạn Vân tông ta sao có thể đứng nhìn Chỉ là lần này cổ tộc hùng hồ Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy Vân tông chủ cảm thán nói Mà ngay lúc này Võ đế tông đột nhiên lắc lừa Một sức hút cường đại từ bên ngoài xông vào Không nghĩ tới uy quân vương đã động thủ Sắc mặt của vân tông chủ ngưng lại Một trưởng vỗ ra đánh tan lực hút này Phía bên ngoài Uy quân vương phát hiện Một nguồn sức mạnh truyền đến, liên tục ra trường, đập tan chiêu thức của mình. Uy quân vương, xem ra cao thủ của võ đế tông tới rồi. Chấn quân vương cười một tiếng, không để ý đến sắc mặt có bao nhiêu khó khăn của uy quân vương. Nằm ngón tay thành trào, nắm bắt vạn vật. Trong cơ thể một viên thiên địa thần đan, phát ra sức mạnh to lớn. Đi ra cho ta. Giữa cỗ lực lượng cường đại, võ đế tông đột nhiên bị kéo ra ngoài. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là Vân Tông Chủ. Xem ra Vân Tông Chủ tự nhận Vân Tông an toàn, cho nên lại đi dám khiêu khích cổ tộc. Chấn Quân Vương nước mắt chuyên qua Võ Đế Tông, nhìn bóng người ở ngoài âm trầm cười. Chấn Quân Vương, dạo này khỏe chứ? Vân Tông Chủ nhìn thấy Chấn Quân Vương, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối với Vân Tông Chủ mà nói, nếu như giao thủ thắng bại là 50-50. Vân Tông Chủ nhìn tình huống lúc này, sắc mặt ngưng lại. Nhiều đại quân cổ tộc như vậy, hoàn toàn không lưu lại đường sống cho người khác. Coi như hắn có thể ngăn cản một trong ba đại quân vương, nhưng nếu ngàn vạn cổ tộc cùng nhau tiến lên, thì cũng có thể bao vây võ đế tộc. Vào lúc này trong lòng của Vân Tông Chủ biết, bọn họ đã không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng, dù không có hy vọng, hắn cũng không nguyện ý bùng tay, bởi vì đại quân cổ tộc trước mặt không thể lùi bước. Các đệ tử võ đế tông nhìn thấy rất nhiều cổ tộc như vậy Trợn tròn mắt Đại quân cổ tộc nhiều không đếm xuể hung lệ chi khí ngưng tụ thành từng đầu ác ma Giữ tận giết gào Làm cho người ta run sợ Ưng ực Đám đệ tử võ đế tông nuốt ngụm nước bọt Ở trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ Nhưng vẫn gắng gượng Thế nhưng khi thấy những cổ tộc kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn Thì sắc mặt người nào người đấy đều trắng bệnh Không sai Không nghĩ đến Vân Tông chủ lại dẫn theo nhiều trưởng lão đến đây như vậy. Chắc là do mấy ngày nay Vân Tông an nhàn quá có phải không? Chờ diệt Võ Đế Tông xong là lúc đi dạo Vân Tông của người đấy. Chấn quân vương cười lạnh nói. Khi thức ngập trời giống như là sóng biển quần quận bộc phát Đại tử Võ Đế Tông dưới luồng hơi thở này. Từng người từ người hoảng sợ như là ngã vào vực sâu. Vân Tông chủ nghe nói như vậy. Không khỏi nhớ mày. hiển nhiên có chút không dám tin nhưng sau đó sắc mặt như thường nhìn thẳng chấn quân vương năm trăm năm trước chúng ta đã đánh một trận từ đó trở đi chưa hề giao thủ lần nào hôm nay tiện tay xem thực thế thế nào đi <cười> vân tông chủ không cần sốt sắng vị trí của vân tông kỳ thực cổ tộc chúng ta đã sớm biết bất quá căn cứ theo ý của trí cao đại nhân còn chưa đến lúc bất quá hôm nay nói cho người biết cũng không sao bởi vì tông môn kế tiếp bị diệt chính là vân tông Chấn Quân Vương không ngừng cười lớn, trong mắt lóe lên ý lạnh. Đối với Chấn Quân Vương mà nói, những sinh linh của trùng tàu các giới sinh ra chỉ để bị hiếp đáp mà thôi. Bất cứ lúc nào muốn ăn thì lúc đó sẽ giết. Hai tay Vân Tông chủ ẩn giấu phía sau toát mồ hôi lạnh. Những lời này của Uy Quân Vương đúng đặt tạo áp lực choãn. Hắn. hắn không nghĩ tới cổ tộc đã biết vị trí của Vân Tông. Điều này làm sao có thể chứ? Chỗ Vân Tông ẩn giấu cực kỳ bí mật, làm sao có khả năng bị phát hiện? Bất qua lúc này. Không phải là thời điểm nghĩ đến mấy chuyện đó Tuy cường giả của võ đế tông rất nhiều Thế nhưng cường giả đỉnh cao lại không đủ Ngay cả tông chủ của võ đế tông võ hà, Tù vị cũng chỉ là thần thiên vị tầng 7 Vạn pháp quy nhất Một mình mình ngăn cản chấn quân vương Vậy thì ai sẽ ngăn cản tề quân vương Lấy thực lực của tề quân vương Thì trong vòng nửa phút là có thể nghiền nát Đám người võ hà. Xem ra hắn chỉ có thể giữ chân hai người kia Bằng không sẽ không có tác dụng gì Vân Tông Chủ không nên suy nghĩ nhiều Hôm nay Võ Đế Tông bị thất diệt Người nghĩ muốn giữ trần ta vật tề quân vương Người không biết trong ngàn vạn quân cổ tộc ở đây Người cường đại rất nhiều Chỉ cần ta nói một tiếng Ngàn vạn đại quân tiến lên Lúc đó Võ Đế Tông sẽ không còn ai sống sót Người có tin không Chấn quân vương cười nói Sắc mặt Vân Tông Chủ cực kỳ khó coi Chấn quân vương nói không sai Lấy số lượng như vậy Võ Đế Tông căn bản không có cách chống đỡ Dù hắn mang đến một đám trường lão Cũng không cách nào ngăn cản được Trong ngàn vạn tên cổ tộc ở đây Có vô số thống lĩnh Mà những người đó tu vi đều không kém Nếu như không có tề quân vương Cũng với chấn quân vương Hắn chắc chắn sẽ chết hết mấy tên thống lĩnh Thế nhưng bây giờ có hai tên kia ở đây Hắn không có cơ hội xuất thủ Giờ khắc này Không khí hiện trường cực kỳ ngột ngạt Đè nén các đệ tử võ đế thông Có đệ tử co quắp ngồi dưới đất Hai mắt vô thần Chưa giao chiến đã mất đi ý chí Có đệ tử thì tay cầm binh khí Thế nhưng cánh tay kia không ngừng run rẩy Ta sợ Ta không muốn chết Ta căm hận cổ tộc Cho nên phải kiên cường Cổ tộc giết cha mẹ ta Nhưng ta vô dụng Mười năm đã trôi qua Lại không giết được kẻ thù Mà bây giờ kẻ thù đang ở trước mắt Nhưng ta lại sợ hãi Trong đó có không ít thiên tài Bọn họ so với người cùng cấp thì vô cùng mạnh mẽ Thời gian tu luyện cực kỳ ngắn ngủi Nhưng có thể đạt tất cảnh giới cực cao Trong mắt tông chủ, trường lão Và các đồng môn Bọn họ có hy vọng trở thành cường giả đỉnh cao nhất Nhưng mà bây giờ Tất cả những thứ đó đều đã muộn Bởi vì kẻ địch sẽ không cho bọn họ có cơ hội trở thành cường giả Thiên tài của trùng tộc các giới có vô số Nhưng có mấy người có thể trưởng thành Bọn họ đều là nửa đường chết trẻ Húng chỉ cổ tộc không có ngốc Bọn họ biết không thể để sinh linh các trùng tộc càng ngày càng trưởng thành Vì một khi họ trưởng thành là một nguồn sức mạnh đáng sợ Mà trùng tộc các giới không để cổ tộc thất vọng Từng người từng người nhát như là chuột Vĩnh viễn không đoàn kết Lần này Nếu như cổ tộc đến đây diệt võ đế tông Mà bọn họ đoàn kết cùng đi Thì dù đánh đến biển cạn đá mòn Từ thương vô số Cũng có thể uy hiếp được cổ tộc Đáng tiếc tất cả những thứ này Chỉ là trong suy nghĩ mà thôi Võ Hà nhìn các đệ tử Trong lòng cũng không biết phải làm gì Mà lúc này Ở nơi nào đó trong hư không Một đoàn khói đen quấn quanh không tiêu tan Trong hắc vụ là một đám nhân ảnh Điện chủ, Võ Đế Tông Xong đời rồi Một ông lão khoác áo bào đen da rẻ khô cạn Âm thanh khàn khàn nói Quỷ phó Người nói không sai Dù là ta Cũng không nghĩ đến cổ tộc lại phát động lớn như vậy Đặc biệt là hai lão già chấn quân vương và tề quân vương này cũng đến Nếu như muốn bảo vệ võ đế tông Ít nhất cần 10 tên cường giả thần tiên vị tầng 8 thiên địa thần đàn Điện chủ Cái này chính là nằm mơ giữa ban ngày Quỳ phó đáp Không sai Bất quá lần này chúng ta đến đây Không phải là đến giúp võ đế tông Cổ tộc chí cao dám giết con ta Ta nhất định sẽ khiến nó trả giá thật lớn Nếu không cách nào chấm giết chí cao Vậy thì giết ba con chó quán vậy người đàn ông trung niên tà mị lạnh lùng nói trong giọng tràn đầy lửa giận người này chính là tà minh điện chủ cũng là phụ thân của tà minh thái tử chờ tề quân vương và chấn quân vương cùng vân lão đầu đánh nhau đến sống chết bản điện chủ sẽ nhân cơ hội đó dùng một trường giết chết bọn họ tà minh điện chủ lạnh giọng nói điện chủ nếu như bị cổ tộc chí cao biết thì quỷ phó một bên hỏi <cười> vậy thì sao Đi nói cổ tộc chí cao lợi hại, chẳng lẽ tào minh ta sợ hắn sao? tào minh điện chủ nói, à, điện chủ nghe xem, hồ hoàng cũng ở đây. lúc này quỷ phó nhìn phía sau, thân sắc cứng lại, hắn nhìn thấy trong hư không kia, một tên nam tử giống như là cửu thiên hoàng giả đang ôm trái ôm phải, nằm ở trên bảo tọa da cao hít mắt nhìn tình huống phía dưới. không nghĩ rằng lão quỷ này cũng tới, xem ra hắn muốn kiếm trắc. tào minh điện chủ cười lạnh chúng ta phải cẩn thận một chút. lão già này ăn thịt người không thả xương đâu, thủ đoạn rất âm hiểm. vâng, điện chủ. tam minh điện chủ cũng với hồ hoàng liếc nhau một cái, song phương từng người không để đối phương vào mắt. hỗn hồ thực lực song phương cách nhau quá xa, nếu như kỳ tích không xuất hiện, căn bản Không có bất kỳ hy vọng gì Hề hey, buồn ngủ quá Các con mau nuốt võ đế tông nhanh đi Rồi về ngủ nào Chấn quân vương ngáp một cái Không để võ đế tông vào mắt Sau đó vùng tay ra hiểu Ngàn vạn đại quân cổ tộc giống như là châu chấu Khi thấy ngập trời la vào võ đế tông Vân Tông chủ Đối thủ của người chính là ta Có điều ta chân thành khuyên người một câu Suy nghĩ kỹ đi Một khi võ đế tông bị diệt Người chất đầu tiên chính là người Chánh quân vương cười lạnh Mà hiện tại Tất cả người của võ đế tông Thấy đại quân cổ tộc quần quận kéo tới Người nào người đấy đều trợn tròn mắt Bây giờ bọn họ đã bị bao vây Cho dù có bọc thêm cánh Thì cũng không thể thoát được Sau đó vàng lên thanh âm Giữ tợn giết gào của các binh sĩ cổ tộc Giết sạch những sinh linh này Nuốt bọn họ Bọn họ rất ngon Những thông lĩnh đang ẩn nấp trong đại quân cổ tộc Như quỷ mị Chưa bị đánh đến bất cứ lúc nào Vân Tông Chủ Không nghĩ đến người cũng ở đây Vào lúc đó hư không rung lên Bộ đạo âm thanh mạnh mẽ chuyển xuống Làm chấn quân vương đang chuẩn bị động thủ liền thu tay lại, đứng im tại chỗ Vân Tông Chủ nghe được thanh âm này Đầu lông mày vểnh lên, hơi nghi hoặc một chút Nhưng khi nhìn thấy người tới thì vô cùng vui mừng Lâm Phạm Vân Tông Chủ Đã lâu không gặp, ngẫm lại đã 3 năm rồi nhỉ Lâm Phàm cười nói Làm sao ngươi biết nơi này Vân Tông Chủ nghi ngờ hỏi Làm sao? <cười> Chẳng lẽ đây chỉ cho phép Vân Tông Chủ người đến giúp đỡ Còn ta thì không được sao? Lâm phàm cười đắp <cười> Vân Tông Chủ nghe thế nhất thời cười to Quên mất cả tình cảnh như bây giờ Lúc Vân Tông Chủ các trường lão nhìn thấy người đến Trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút Không biết là người này suốt cuộc là ai Thế nhưng khi nhìn kỹ lại Thì đột nhiên nhớ đến một người Nghe đồn nhân tộc kia Có giao tình rất tốt với Tông Chủ Mặc dù bọn họ không mấy tận mắt nhìn thấy Thế nhưng Ở trong tông môn lại nghe rất nhiều Nguyên bản bọn họ không tin tưởng Tông chủ là nhân vật nào Sao có khả năng làm ra chuyện này Thế nhưng dần dần bọn họ cũng tin chuyện này Bởi vì trong khoảng thời gian 3 năm tiếp theo này Người tông chủ nhắc nhiều nhất Chỉ có một người Chính là Lâm Phạm Không chỉ tông chủ thường xuyên đề cập Mà ngay cả mộng hằng thiên trưởng lão cũng luôn miệng nhắc tới Có một lần tông môn mờ tược rượu Mộng hằng thiên trưởng lão uống quá nhiều Cho nên Mới nói ra mấy câu sợ hãi như vậy Không biết tiểu tử lâm phàm kia đi đâu rồi Lúc trước hắn cùng ta theo tông chủ làm chuyện đó thoải mái như vậy Hiện tại có chút hoài niệm Mộng Hằng Thiên vừa nói xong Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Bất quá bọn hắn không vạch trần Dù sao rất nhìn cái nhìn của bọn họ Đây là một căn bệnh Bởi vậy các trường lão trong tông môn không ngừng mang nữ tử trở về Với hy vọng tông chủ cùng với trường lão Mộng Hằng Thiên Có thể chữa được bệnh này Võ Hà nhìn người đến Vốn cho rằng vị đại năng giả nào đó Nhưng nhìn thấy một người thanh niên xuất hiện Liền thờ dài một tiếng Thời khắc nguy cơ nhất Bất kỳ cái gì cũng được xem là cứu tình Lúc này các võ đệ tử võ đế tông vô cùng hoàng sợ Dù sao đối mặt với bầy cổ tộc đông như kiến kia Bọn họ sợ hãi là điều dễ hiểu Hướng hồ bọn họ đã biết cổ tộc hung ác cỡ nào Bất quá trong đó có quý đệ tử sục sôi chiến đấu Bọn họ đều từ hạ giới phi thăng lên đây Cho nên bọn họ hiểu được Càng lúc nguy hiểm thì càng bùng nổ ra tiềm lực của bản thân Vân Tông Chủ Lúc này người vẫn còn tâm tư để chuyện phiếm sao Chẳng lẽ người buông tay Chấn quân vương cười lại nói Lâm Phạm Đây là chấn quân vương cùng với tề quân vương Lát nữa người phải cẩn thận một chút Vân Tông Chủ không biết thực lực hiện tại của Lâm Phạm như thế nào Nhưng hắn biết trong khoảng thời gian 3 năm qua Đủ để cái tên yêu nghiệt này đạt tới cảnh giới kinh khủng Đúng rồi Có phải người đã giết chết phần thân cổ tộc dí cao? Vân Tông Chủ nhẹ giọng hỏi Lâm Phạm cau chân mày lại Cười một tiếng Người nói xem Vậy là đúng rồi Vân Tông Chủ cười nói Muốn chết Các người không nghe thấy lời của bản quân vương sao? Chánh quân vương thấy đối phương không để ý đến mình Tức giận quát Hồ cái gì? Chúng ta không đáp Các người chết à? Lâm Phạm khó chịu nhìn chánh quân vương Ngươi, chấn quân vương không nghĩ đến người trong mắt này làm cả như vậy, sau đó cười lại một tiếng. Tốt, <cười> rất tốt. Chấn quân vương, vị trước mắt này chính là nhân tộc đại đế lâm phẩm, ngay cả chủ nhân trí cao kiệt của ngươi thì cũng đều đã thua thiệt trên tay quán. Người nghĩ người cường đại so với kiệt sao? Vân tông chủ lớn tiếng nói. Câu nói này không phải là nói cho chấn quân vương nghe, mà là nói cho tất cả mọi người nghe bởi vì hắn thấy biểu hiện suy sụp của các đệ tử võ đế tông. Với tinh thần đó thì làm sao có khả năng chiến thắng những cổ tộc này? Quả nhiên, những lời quán có hiệu quả rất lớn. Ngàn vạn đại quân cổ tộc nghi ngẩn cả người, từng người từng người nhìn về phía Lâm Phàm, uy danh của nhân tộc đại đế. Đối với binh sĩ cổ tộc như là sấm bên tai. Binh sĩ cổ tộc chết trong tay vị đại đế kia không biết bao nhiêu người, chỉ sợ đếm không xuể. Sau khi nghe xong, sắc mặt của tông chủ võ đế tông đại biến. Hát rất, hắn rất tin tưởng những lời của Vân Tông Chủ Giờ phút này Những đệ tử võ đế tông đang ngơ ngác Nhìn bóng người trong hư không Trong lòng tự hỏi Đây là nhân tộc đại đế hay sao Người đã giết chết phần thân của một cường giả tuyệt thế Cảm nhận ánh mắt của mọi người Lâm phàm không khỏi đứng thẳng người lên Khí tức cũng thay đổi Trở nên hờ hững Nhưng trong lòng thì cười nhạt một tiếng Vân Tông Chủ này thật là Sao lại nói thẳng ra như vậy làm người ta ngại chết đi được, người ta chưa chuẩn bị tâm lý mà. có điều ta đây rất là thích. hắn là nhân tộc đại đế, là nhân tộc đại đế giết cổ tộc đến trời long đất lở, không không nghĩ thần tộc của ta lại đến cứu chúng ta. <cười> chúng ta không phải chờ chết rồi, có nhân tộc đại đế ở đây, chúng ta còn sợ cái quái gì nữa? không sai, chúng ta cùng với nhân tộc đại đế kề vai chiến đấu, giết cổ tộc đến người ngã ngựa đổ. Lâm Phàm nghe những tiếng hoan hô này có chút gượng ngùng. Mà Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm Cũng cười nhạt một tiếng Ba năm không thấy Hắn phát hiện tiểu tử này đã thành thục không ít Dù đối mặt với tiếng hoan hô như vậy Lại có thể chấn định đúng là không thể Không thể Lâm Phàm phất tài ra hiệu mọi người im lặng Dù sao vào lúc này Tâm tình mọi người đang phấn chấn Chỉ cần hắn khích lệ một phen Thì những đệ tử kêu có thể gạt bỏ sự sợ hãi ở trong lòng Dũng cảm đối đầu với cổ tộc Các huynh đệ Hôm nay những ai không phục chúng ta Liên đánh kẻ đó Xem ai sợ ai Chúng ta nhất định phải đánh đám cổ tộc này chu vào trong bụng mẹ Đánh cho bọn chúng đến cha mẹ cũng không nhận ra Lâm Phạm phấn khởi không ít. Được Không phục thì đánh Vân Tông chủ nhìn Lâm Phạm Thờ dài bất đắc dĩ Chắc là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi Mà ngay tại lúc này Lâm Phạm chỉ tay về phía trước Hỏi các đệ tử võ đế tổng Nói cho ta biết Nơi đó có gì Nơi đó có uy quân vương của cổ tộc Đệ tử võ đế tông không biết là thần tượng muốn làm gì Nhưng vẫn thành thực trả lời Sai rồi Nơi đó rõ ràng không có người Chỉ có không khí mà thôi Lâm phàm nói Sao Tất cả ngây ngần cả người Đây là ý gì Rõ ràng nơi đó có uy quân vương mà của cổ tộc mà Sau đó một trận nổ vang lên Làm tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn về phương xa Một màn xảy ra khiến toàn trường kinh sợ Uy quân vương bị một quyền của nhân tộc đại đế đánh thành mảnh vụn. Nói cho ta biết, bây giờ thì đỡ đó có gì? Lâm Phàm thối thối quên đầu, quả nhận đấm một phát chết luôn, hắn thực sự là quá yếu. Tất cả mọi người ở trong võ đế tông quên cả thở, đúng vào lúc này cũng hoàn toàn bị bạo phát. Có không khí? Không sai, ánh mắt của mọi người rất tốt. Bây giờ mọi người chuẩn bị theo ta đi cướp tài sản của bọn chúng. Hiện tại cảm xúc mãnh liệt của Lâm Phàm bắn ra bốn phía. Dù sao nhiều cổ tộc như vậy làm hắn rất hưng phấn. Cướp tài sản của bọn chúng, theo chân nhân tộc đại đế đánh cổ tộc. Lâm Phàm, kiềm chế một chút, kiềm chế một chút. Giờ khắc này đám người Vân tông chủ hoàn toàn trợn tròn mắt, không biết cái tiết tấu gì đây. Hơn nữa, cả Tề quân vương cùng với chấn quân vương cũng ngẩn cả người, cái tên điên này từ nơi nào mà xuất hiện vậy. Vừa lúc đó, một tiếng đổ vang dền truyền tới. Không nghĩ đến là nguy Bên trong thanh âm Tràn đầy sự phẫn nộ Đinh Chúc mừng khí chủ đã giết được uy quân vương Tu vi thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất Đinh Chúc mừng khí chủ kinh nghiệm tăng thêm 650.000 điểm Uy quân vương này yếu quá Chẳng được thêm bao nhiêu Ban đầu Lâm phàm không thèm nhìn uy quân vương Bởi vì tiên thiên động thiên Được hắn biến ảo ra 13.000 loại sinh linh Pháp lực của bản thân hắn Đã nhảy đến trình độ kinh khủng Còn về phần mạnh như thế nào Thì Lâm Phạm cũng không rõ Thế nhưng việc giết uy quân vương đã chuyện rất dễ dàng Bất kể nói thế nào Tu vi của mình cũng chỉ ở mức thần thiên vị tầng 5 mà trong nhà mắt giết được uy quân vương Thì chỉ ít có vài điều khác biệt chưa Sau khi giết chết uy quân vương xong Lâm Phạm mới phát hiện Uy quân vương này Trông thì được Nhưng mà dùng không được Ngoại trừ thực được quán đạt đến thần thiên vị tầng 7 Còn những thứ khác thì trả ra gì Động thiên đụng vào điển vỡ pháp tắc căn bản chẳng có quá yếu thực sự là quá yếu bất quá đối với đám người võ đế tông cảnh tượng này thật không thể tin uy quân vương thế mà bị một quyền đánh chết trâu quá đi mà nhân tộc đại đế không hổ danh thực lực mạnh mẽ vô cùng có hắn ở đây những cổ tộc này còn dám làm cản sao còn tề quân vương và Trấn quân vương nhìn thấy việc uy quân vương bị một quyền đánh nát nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn Tùy uy quân vương được trí cao đại nhân mạnh mẽ tăng cường thực lượng Thế nhưng thực lực không thể xem thường Dù bọn họ muốn thuần sát Cũng là chuyện không thể nào Mà tên nhân tộc này chỉ hời hợt ra tay Là có thể giết chết hắn Ở trong nháy mắt Biểu tình của bọn họ gốc trẻ Điều này làm cho hai người phải cảnh giác Ngay từ đầu Bọn họ cho tên này chỉ là run rẩy, Không nghĩ đến run rẩy mà lại mạnh như vậy Vào lúc này hư không xuất hiện hai vết nứt Tất cả mọi người nhìn qua Bọn họ không biết là ai lại đến vào lúc này. Các ngươi là ai? Tại biết các người sao? Lâm Phạm nhìn bọn người trong hư không, nghi ngờ hỏi. Hai người này tu vi không yếu, cũng ngang ngừa với đám người tề quân vương. Nhưng khí tức, Lâm Phạm cảm giác được hai người này còn khủng bố hơn tề quân vương. Đó là Tà Minh Điện Trụ và Hồ Hoàng. vân Tông chủ nhìn thấy hai người kia, sắc mặt biến đổi, không khỏi ngương trọng. Hai người này đều là hạng người hung uy tuyệt thế trong cổ thánh giới Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng Là người đã giết con gái của ta Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn Lâm phàm Lừa giận bùng phát Mặc dù con gái của hắn đếm không xuể Mất một đứa cũng chẳng sao Nhưng mà cái tên nhân tộc này lại không để ăn vào mắt Điều này đối với Hồ Hoàng Thì không thể tha thứ được Ta giết con gái của ngươi Con gái ngươi là ai Lâm Phạm gần cả người Bản thân mình giết nhiều người như vậy Làm sao mà biết con gái hắn là ai À ta nhớ rồi Người chính là phụ thân của các con tiểu hồ ly kia Dùng thần thức tỏa vẻ tinh tướng trước mặt ta Cuối cùng thảm bại quay trở về Lúc này Lâm phàm đã nhớ ra Người này không phải là phụ thân của Bạch Linh sao Đã hơn 3 năm rồi Không ngờ lão già này còn nhớ ở trong lòng Quả như là lòng dạ hiệp hỏi Làm càn Hồ Hoàng thấy người trước mắt dám làm càn Không khỏi biến sắc Hoàng uy quần quận như là chúa tể Của sinh linh trong thiên hạ Chờ đã, chờ đã, đừng có nóng vội. Lâm Phạm xô tay ngăn lạnh, sau đó nhìn về phía tên còn lại. Còn ngươi, ta thật không nhận ra, bất quá nhìn ánh mắt của ngươi giống như là có thâm cừu đại hận với ta vậy. Nói một chút đề, lại xảy ra chuyện gì? Nhân tộc đại đế Lâm Phạm, ngươi hại con trai ta bị trí cào giết chết, chẳng lẽ ngươi muốn giả ngu? Tà Minh Điện Chủ tức giận nói, hôm nay xem lại màn ánh sáng ngày đó. Nhìn thấy con trai của mình đã bị tên nhân tộc đại đế này bẫy chết Tuy rằng con trai hắn bị cổ tộc chí cao giết Nhưng mà cái tên nhân tộc này chính là đầu sò Cộng thêm việc hắn đánh không lại cổ tộc chí cao Cho nên tất cả thù hận Cho nên tất cả thù hận Đều dồn hết đi người của Lâm Phạm <cười> Ta nhớ rồi Thì ra con trai của ngươi là cái tên tà mình thấy tử tinh tướng kìa Có điều hắn chết chút thảm đi Trực tiếp bị trí cao phân thân nốt trưởng Ta biết trong lòng ngươi rất đau Nhưng mà ta mong người bớt chút đau buồn Lâm phàm run run vai Bất ác dĩ nói Không nghĩ đến lần này có nhiều người tìm mình báo thù như vậy Hắn hết chỗ nói rồi Hắn không nghĩ Mình có điều kẻ thù như vậy chứ Ở hạ giới Mình đắc tội Nam Vô Thánh Đế Nếu bây giờ hắn cũng tới vậy thì đủ bộ Người ngập miệng lại cho ta Ta Minh Điện Chủ tức giận quát Sau đó ánh mắt ngưng lại Lần này ta xuất hiện Là để giết người cho người biết kết cục của việc giết con trai yêu quý của ta. À, hóa ra là muốn giết ta. có điều các người có chắc và hàng đợi rồi. hai vị quân vương này cũng muốn giết ta đấy. lâm phàm không kiên kỵ thế nào, bởi vì hắn có lá bài tay. tiêu có thêm tà minh điện chủ cùng hồ hoàng sẽ vướng tay vướng chân một chút, nhưng ngẫm lại lá bài tề của mình, lâm phàm không có sợ. À, biết làm sao bây giờ. người ta không phục thì đánh đến khi nào phục thì thôi. đề quân vương. Chấn Quân Vương, chúng ta liên thủ giết hắn." Tà Minh Điện chủ tức giận nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn về hai đại quân vương của Cổ tộc. Sau khi hai đại quân vương Cổ tộc thấy thực lực Lâm Phàm, trong lòng có chút nghi ngờ, không nghĩ cái tên nửa đường xuất hiện này lại mạnh như vậy. Nhưng mà giờ khắc này, nghe lời đề nghị của Tà Minh Điện chủ, không khỏi có chút nở nụ cười. "Tốt, tốt, liên thủ thì liên thủ. Tà Minh người giao dịch với Cổ tộc không biết bao nhiêu lần, có thể xem là bạn." Chấn Quân Vương cười đến Hồ Hoàng ơi thì sao Tà Minh Điện Chủ nhìn Hồ Hoàng Hồ Hoàng trầm mặt một hồi Cuối cùng hai con mắt trợn nữa Tốt Vậy thì liên thủ chúng ta diệt võ đế tổng chức Đối với Hồ Hoàng mà nói Nếu như không liên thủ Sẽ không báo được thù Nhưng mà nếu như liên thủ sẽ là một cỗ thực lực khủng bố Khi đó nhân tộc đại đế này nhất định phải chết Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng Các ngươi đều là người của đại thiên trùng tộc Sao lại đi giúp cổ tộc Vân Tông chủ bước đến phía trước, vẫn độ quát đến. Hắn không ngờ rằng hai tên này lại liên thủ với cổ tộc. Vậy thì chuyện này khó giải quyết rồi. Thực lực của Tào Minh Điện chủ cùng Hồ Hoàng không yếu so với hắn. Nếu như liều chết, thì bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Tuy rằng thực lực của Lâm Phàm mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự liên thủ của bốn người, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vân lão đầu, ngươi đừng có nói nhảm. Tào Minh ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi thuyết giáo. Tà Minh Điện Chủ lạnh lùng nói Lúc đầu các đệ tử võ đế tông còn nhìn chìm đắm trong hưng phấn Thế nhưng bây giờ lại phát sinh tình huống khác thường Bọn họ ngưng động, ngưng trọng đứng lên Lại có hai cường giả gia nhập Nhưng mà hai người này không phải là người của bọn họ Mà lại liên thủ với cổ tộc Tình huống không tốt chút nào Các người chính là xỉ nhục của đại Thiên thế giới Vân Tông Chủ khinh thường tức giận nói <cười> Nhiều lời vô ích Nhân tộc đại đế Chúng ta biết người rất mạnh nhưng ta muốn xem thử người làm sao bảo vệ được bày kiến cỏ này. ánh mắt Tả Minh Điện Chủ chăm chú nhìn mọi người ở phía sau lâm phạm khi đám người võ đế tông nghe được lời này thì sắc mặt đại biến, ai đấy đều bất an. thật không ngờ Tả Minh Điện Chủ lại vô liêm sỉ như vậy, họ muốn trực tiếp cường sát võ đế tông. sắc mặt những trưởng lão được Vân Tông chủ mang đến đều biến đổi. nếu như ba người Tề Quân Vương, Trấn Quân Vương, Hồ Hoàng Quân lý nhân tộc đại đế cùng Tông chủ. Sao bọn họ chống đã được Tà Minh Điện Chủ? Huống hồ Trong ngàn vạn đại quân cổ tộc Có vô số thống lĩnh Mà những thống lĩnh có tu vi thần thiên vị đằng năng Tầng 6 lại không ít Mặc dù võ đế tông là một tông môn Nhưng mà người có tu vi cao thâm không có nhiều Đến khi đó Coi như đám người nhân tộc đại đế sống sót Thì võ đế tông cũng không còn tồn tại nữa rồi Đúng là đồ không biết xấu hổ Và lúc này trong lòng mọi người giận dữ Không nghĩ đến Tà Minh Điện Chủ lại không biết xấu hổ Tà Minh Điện Chủ Đây là cuộc chiến giữa chúng ta Không liên quan tới bọn họ Chẳng lẽ người không cần thể diện nữa sao Lại ra tay với những đệ tử bình thường của Võ Đế Tông Vân Tông Chủ lạnh lùng nói Trong lòng vô cùng phẫn nộ Tà Minh Điện Chủ cũng là cường giả một phương Nhưng không ngờ hắn lại hèn hạ vô sỉ như vậy <cười> Vân Lão Đầu Người đừng áp đặt đại nghĩa lên đầu ta Trước giờ người Tà Minh làm việc luôn nhổ có về dù tận gốc Người các người muốn giúp Võ Đế Tông Vậy thì phải xem các người có bản lĩnh hay không Tà Minh Điện Trù Không thể dừng tay Hắn phải giết tất cả người của Võ Đế Tông Cho tên nhân tộc Đại Đế nhìn thấy Người muốn cứu bọn họ Bản Điện chủ phải giết bọn họ Sắc mặt Tông chủ Võ Đế Tông Võ Hà cực kỳ khó coi Hắn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển theo như thế này Hai Đại Quân Vương đã khó đối phó rồi Giờ để thêm hai cường giả nữa Một người Tà Minh Điện chủ Người còn lại lại là Hoàng Hồ mà hai cường giả này nổi danh đã lâu, rất khó đối phó. Càng không nói đến hàng ngàn hàng vạn cổ tộc kia. Coi như bọn họ không động thủ, mà tiêu hao chiến thì chỉ bằng ngàn vạn cổ tộc này cũng đủ diệt sạch võ đế tộc. Tả Minh điện trù, lần này ta mang đến ngàn vạn binh lính cổ tộc, cho dù có nhiều cường giả hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì. Hôm nay võ đế tộc nhất định phải tiêu vong, còn sót lại mấy người bọn họ thì có ích lợi gì. Đế quân vương nói, Tuy rằng cái chết uy quân vương khiến hắn khiếp sợ Nhưng mà trong chớp mắt Nỗi sợ đó tan thành mây khói Dù sao cũng chết một người không quá quan trọng mà thôi Lâm Phạm người có thể ngăn cản mấy người Vân Tông Chủ đi tới bên cạnh Lâm Phạm Nhẹ giọng hỏi Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi với bọn họ Nếu như chỉ có đám người tề quân vương thì không sao Nhưng mà bây giờ có ngàn vạn quân cổ tộc nữa Tuy rằng thực lực của những cổ tộc này không mạnh bằng bọn họ Thế nhưng đối với đại tử Võ Đế Tông mà nói Đám cổ tộc này là tồn tại vô địch. Đại quân cổ tộc nhờ đến nỗi đủ hủy diệt tất cả. Dù là hắn gặp phải ngàn vạn cổ tộc thế này, có thể giết không chết, có thể giết chết không ít, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là bại lui. Ngăn cản mấy người sao? Đương nhiên là ngăn hết rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vân Thông chủ không biết Lâm Phàm có ý gì, ngăn cản toàn bộ sao? Mặc dù có tâm, có tâm này, nhưng mà có thực lực đó hay không đã? Lâm Phạm Thế Vân Tông Chủ không tin, bất đắc dĩ cười cười, không thèm để ý. Đợi lát nữa anh sẽ biết những gì mình nói là thật hay giả. Nốt toàn bổn tên này cho ta, hôm nay bằng mọi giá phải săn bằng võ đế tông. Chấn quân vương vung tay lên, đại quân cổ tộc dục dịch, từng người từng người cười gần. Đối với bọn họ mà nói, sói nhiều, thịt ít, nếu ra tay chậm thì không được chưa. Tạ Minh Điện Trổ, hồ hoàng, các người giết đến nhân tộc đại đế này. Ta cùng tề quân vương chém giết vân lão đầu Chấn quân vương quát ẩm lên <cười> Các con ăn hết những tên này cho ta Tề quân vương cuồng tiếu Khi thế vô biên đột nhiên bạo phát ra luồng hơi thở này cuồng bạo không thôi Bao phủ thiên địa Chờ đã Vừa lúc đó Lâm phàm trực tiếp giận dữ hết lên Các người bị bệnh sao Có chắc ăn được chúng ta không Và lúc này Lâm phàm rất không phục Chả lẽ đám cổ tộc này không có não Cậy mình nhiều người đã có thể làm càn được sao Nhân tộc đại đế Ngươi còn có lời gì muốn nói Chẳng lẽ sợ rồi sao Bất quá hôm nay kết quả của ngươi đã định trước Đó chính là chết ở chỗ này Chấn quần vương diễu cật cười Mẹ nó sợ cái đầu ngươi Tốt, <cười> rất tốt Các ngươi nhiều người, các ngươi trâu bò Thế nhưng hôm nay bản đế muốn nhìn một chút Thực lực của người đau mạnh hơn Đều ra đây cho ta Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng Đúng là khi người quá đáng Thực sự con ta là kẻ dễ bị bắt nạt sao Vân tông chủ không biết đâm Phàm muốn làm gì, nhưng mà trong chớp mắt, hắn trợn tròn mắt. Lúc này mọi người trong võ đế tông đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Tuy trong lòng bọn họ còn sợ hãi, thế nhưng trong chớp mắt, người nào người nấy dâng đến dục khí vô hạn, bọn họ muốn liều mạng với đám cổ tộc này. Vào lúc đó hư không nổ vang, từng đạo từng đạo hào quang bay lên, chiếu thẳng là mắt mọi người có chút đau nhức. Càn Khôn lão tổ, đi ra cho ta. Vũ Đô quỷ đế đi ra cho ta. Vạn cổ thần hỏa đế đi ra cho ta. Sát lục đại đế, ra cho ta Trong chớp mắt Mỗi lần nâm phàm gào thét Hào quang chiếu dọn đầy trời Âm dương chuyển đổi Một, cỗ thái, một bộ thái cực ma đồ đột nhiên bay lên Một cỗ khí thức cường đại chiếu khắp thiên địa Mạnh thật Hơi thở này thực sự là quá mạnh Trong chớp mắt Càn khôn đảo tổ đi ra Làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Bọn họ cảm nhận một luồng sức mạnh không thể địch nổi Phả vào mặt Nguồn sức mạnh cường đại này mạnh đến nỗi bọn họ không thể thờ nhận. cũng không lâu lắm, lại xảy ra một màn khiến bọn họ khiếp sợ hơn. lại có một cỗ hơi thở bạo phát ra. luồng hơi thở này cực kỳ âm u. sau đó có vô số quỷ thần xuất hiện đầy trời, liên tục gào thét, tạo thành một vệt đen che ngập bầu trời. mãi bên trong hắc mang kia đang tồn tại một nhân vật khủng bố. theo sát phía sau, lại có một cỗ hơi thở nữa. biển lửa bốc lên, đốt cháy vạn cổ, thiên địa đều bị đốt thành màu đỏ, phảng phất tùy thời có thể hòa tan. Đây là cái gì? Những kiến tức này là ai tàn mắt ra? Sao có khả năng cường đại như vậy? Rốt cuộc là nhân tộc đại đến muốn làm gì? Vì sao lại bùng nổ nhiều khí tức cường đại như vậy? Và đúng lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ cảm nhận được 8 loại hơi thở kia. Mình thấy, thấy mình như là một con thuyền nhỏ sắp bị sóng biển nhấn chìm, không ngừng đông được Mạnh thật. Vân Tông chủ cảm nhận được 8 loại khí tức này, không khỏi ngương trọng đồng thời càng thêm tò mò nhìn lâm phàm, hắn không biết lâm phàm dùng biện pháp gì. sắc mặt của đám người tề quân vương đồng loạt biến đổi, bọn họ cũng cảm nhận được những cỗ khí tức cường đại. bọn họ biết mình không có khả năng chống đỡ được đường hơi thở này. tá minh điện chủ cùng với hồ hoàng nhìn nhau, ở bên trong ánh mắt của hai người đều lóe lên tiêu hoàng sợ. bọn họ không nghĩ đến nhân tộc đại đế còn có át chủ bài. ban đầu bản đế vốn không muốn bắt nạt các ngươi, nhưng mà các ngươi đã khinh người qua đáng. Hôm nay bản đế lấy thế đè người Chơi đùa chết các người Âm một tiếng Thiên địa lôi đình lấp lóe Trong chấp mắt tám bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không Sau đó bọn họ đồng loạt quỳ xuống hồ to Chủ nhân À nghỉ ở đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào